các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Nhân nhiêu, cô nhìn gương mặt anh Tuấn trước mắt, lại bật cười. Hạ Lâm Đế để cô rời thân, có thể cảm thụ độ ấm của cô theo cách này làm anh mừng rỡ như điên. Khuynh, anh thật sự vô cùng nhớ em, rất nhớ em, anh khẽ nói, không thể che giấu tình cảm sâu đậm trong lòng. Em cũng vậy, rõ ràng thương anh lại phải cự tuyệt anh, lòng của cô thật sự khó chịu. Lúc trước không phải còn nghiêm mặt muốn anh rời đi sao? Hạ lâm đế nhau mắt lại Không quên nhạo bán cô Anh biết rõ đó không phải là điều em muốn mà Đào Quynh nâng môi Lỏng như lửa đốt nói Sau này còn dám tùy tiện nhắc tới chê tay không Anh thật là hung dữ đấy ừ, Em có sợ anh sao Có rồi Anh đối với cô tốt như vậy Cô đâu có thể nào sợ anh Nhưng lời nói này nói ra Sợ rằng sẽ bị anh chừng. Đào Quynh qua la nói Rời khỏi anh Mỗi đêm cô đều sẽ nghĩ về khoảng thời gian cùng với anh Hai người sau đó gặp lại Nhưng cô vì phải cự tuyệt thâm tình của anh Mà cảm thấy khổ sở. Hôm nay có thể giống như giờ phút này ôm nhau ngủ Cô thật sự mừng rỡ như điên Càng nghĩ càng cảm động Mới để nước mắt chảy xuống Vốn là cô muốn trộm khóc Lại bị anh phát hiện rồi Thật là mất mặt Đứa ngốc Thế ra là quá cảm động cho nên cực vui mà khóc à Hạ lâm Đế vui vẻ cười Hôn lên má cô Yêu anh như vậy sao Đào Quynh của anh quả nhân thật đáng yêu Vâng Cô nhẹ nhàng gật đầu Anh hạ thấp lông mày Vì hiện ra dáng vẻ khó tin Khó có được một lần em không phản bác anh Xem ra là rất cảm động Bởi vì em cho là Cho là anh biết em không có biện pháp sinh con Nhất định sẽ buông tha em Em sợ không dám đối mặt với cảm giác Vĩnh viễn mất đi anh Đào Quynh càng nói Lôi mũi càng chua Thấy cô khó chịu như vậy, hạ lâm đế từ từ che giấu cười, trầm giọng hỏi, tại sao lại có cảm giác như vậy? Em vẫn nhớ anh từng nói thích trẻ con, nhưng nếu em không có cách nào thực hiện nguyện vọng của anh, anh có phải hay không sẽ rất thất vọng với em. Nếu anh đau lòng, em cũng sẽ rất khổ sợ. Thấy cô lo lắng, anh đau lòng không dứt. Chúng ta không phải đã nói rõ chuyện này rồi sao? Người anh muốn chỉ có em, em phải có lòng tin với chính mình chứ. Thật xin lỗi, em không phải cố ý để ý đến điểm này." Đưa tay lao đi nước mắt, Đào Khuynh không muốn hại tâm tình của anh, theo cô rụt thấp. "Anh rất ghét em nói thật xin lỗi, có cái gì mà phải xin lỗi?" Tình trạng thân thể làm cô mất tự tin, luôn lộ ra vẻ mặt sợ hãi, khiến Hạ Lâm Đế nhìn cô thật khó chịu. "Em không làm sai bất cứ chuyện gì, không cần cẩn thận để ý anh như vậy. Anh chưa bao giờ có ý trách cô, chỉ hy vọng có thể an ủi đau thương của cô." Lần nữa nhìn thấy cô lộ ra nụ cười thoải mái. Lầm đế, cảm ơn anh. Anh là ánh mắt trời ấm áp nhất của cô, luôn khiến cho tinh thần tiêu cực của cô biến mất. Cảm ơn nghe lọt tai hơn nhiều. Em nhớ kỹ lời anh nói, sẽ không cảm thấy ai náy nữa. Như anh đã nói là người phụ nữ anh yêu, phải có tự tin mới được. Tiểu Quynh, không nên vì chuyện ai náy này, nên suy nghĩ lạc quan hơn. Hạ lâm đế hôn lên cái chán của cô, giọng điệu kiên định. Chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, không có bất cứ chuyện không làm được. Đào Quynh gật đầu một cái, thật hâm mộ sự lạc quan của anh. Anh với em rõ ràng rất khác nhau, anh luôn luôn tích cực, chủ động như vậy, luôn ở phía trước dẫn dắt em. Nghe vậy, đáy mắt Hạ Lâm Đế xẹt qua một tia ảo não. Xin lỗi, đã nói là sẽ tôn trọng ý kiến của em mà hình như anh lại quả tự cho là đúng rồi. Anh thiếu chút nữa quên đã tự dặn mình đừng mang cho cô áp lực. Trong giọng nói chẳng đầy ái nái. Đừng nói xin lỗi. Đào khuyên vội vàng cao giọng, ánh mắt ngập nước. Nên nói như thế nào? Thật ra thì em vốn không có chủ kiến, là tán thành ý của anh mới thuận theo, cũng không miễn cưỡng. Lần trước, không phải em nói là anh làm em áp lực quá lớn sao? Cô biết anh đối với những lời đó canh cánh trong lòng, không khỏi thở dài. Không phải áp lực mà là đau lòng, anh mà cảm giác mình vô dụng. Những gì anh làm đều vì cô... Cô không cảm kích còn đoán trách thật là quá đáng. Lúc ấy nói như vậy là muốn anh hết hy vọng. Trên thực tế, em rất cảm kích anh vì em mà làm tất cả. Trong quá khứ, thật ra có lúc cô từng vì điều kiện quá tốt của anh mà có áp lực. Nhưng anh thâm tình chấn an lo lắng của cô, cô đã sớm học được cách điều chỉnh tâm tình. Bây giờ đã không thèm để ý. Thật, ừ, lần trước nói chuyện làm tổn thương anh, em thật xin lỗi. Hạ lâm đế thở vào nhẹ nhõm. Ôm eo nhỏ của anh, cánh tay dùng sức thu lại. Thật tốt quá, thật sự quá tốt. Anh rất sợ cô sẽ bởi vì không thể chịu đựng áp lực mà chọn rời đi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net